Mà. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh Many Lives Many Times Tác giả Nguyên Phong Giáo sư John Vu Bản quyền First News Trí Việt Phần mở đầu Đài Bắc Nhân Duyên Năm 2008, tôi có dịp tham dự một hội thảo khoa học tại Đài Bắc. Nhân dịp đó, tôi liên lạc với một người bạn thân, giáo sư Raymond Yeh, để đến thăm ông này. Giáo sư Yeh là trưởng khoa khoa học máy tính tại Trường Đại học Texas và Đại học Maryland.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 Với sự hiểu biết rộng và sâu sắc hơn những nhà khoa học khác mà tôi đã gặp Ông Mitchell nói Các phát minh khoa học mới nhất hiện nay Đang thúc đẩy nhân loại phải thay đổi cách suy nghĩ và quan niệm của họ Ngay cả với những gì mà trước đây chúng ta vẫn cho là đúng Càng ngày càng có thêm nhiều khám phá mới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 thì có khoảng hơn một tỷ thái dương hệ trong vũ trụ bao la, mà thái dương hệ của chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong đó. Ông Mitchell bất chợt trầm ngâm, dòng xúc động. Chỉ khi con người đi ra ngoài không gian, mới thật sự thấy được chúng ta quá nhỏ bé giữa vũ trụ bao la ngoài sức tưởng tượng này.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 Thỉnh thoảng lại mỉm cười Nhưng không nói gì Có lẽ vì ông là một doanh nhân Chứ không phải là khoa học gia như chúng tôi Nên kiệm lời hơn Sau bữa ăn Ông Mitchell hỏi tôi Ngày mai chúng tôi sẽ đến gặp Hòa Thượng Thánh Nghiêm Anh có muốn đi cùng với chúng tôi không? Dĩ nhiên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 Đều phát xuất từ vũ trụ này Từ đó tôi ý thức rằng Thân thể của tôi và tất cả mọi vật trong vũ trụ Không có gì sai biệt Thay vì là một cá thể độc lập Một thành phần riêng rẽ, Tôi ý thức rằng Tất cả cùng chung một nguồn gốc Ngay khi đó Toàn thân tôi bỗng nhiên rung động mạnh liệt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 tôi cũng dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của vũ trụ và cảm nhận cảm giác bình an lạ lùng này. Với mỗi vòng quay của phi thuyền, tôi lại nhìn thấy trái đất, mặt trăng, mặt trời cùng các vị tinh tú lấp lánh. Tôi thấy vũ trụ giống như một tấm lưới với hàng triệu vì sao toát ra thứ ánh sáng rực rỡ và tôi ý thức rõ ý niệm vạn vật đồng nhất thể. Tôi hiểu rằng nếu đã đồng nhất với tất cả thì vạn vật đều liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời được. Đây là một quan niệm mới lạ mà từ trước đến nay các nhà khoa học chúng tôi không ai nghĩ đến.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 Giữa con người và vũ trụ Khác hẳn với ý niệm Của những người chưa từng rời trái đất Từ ý niệm này Tôi nghĩ rằng có lẽ Đã đến lúc phải tìm cách thay đổi Quan niệm định kiến chật hẹp Đã giam cầm bao nhiêu thế hệ Từ trước đến nay Bằng một quan niệm mới Về sự tương quan Giữa con người và vũ trụ Có lẽ Các định luật khoa học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 Khi con người bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của sức hút trái đất. Khi la mà nghĩ đến đó, tôi chợt nghĩ đến những bậc tiên phong như Copernicus Galileo và những nhà khoa học lối lạc khác đã đưa ra ý kiến về sự tương quan giữa trái đất và vũ trụ, nhưng phải chịu sự chống đối kỳ thị.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 rồi thấy có sự trùng hợp giữa trải nghiệm mà tôi đã trải qua trên không gian với trải nghiệm của các hiền triết phương Đông khi họ diễn tả về trạng thái thiền định. Giáo sư về chợt hỏi: "Phải chăng cảm giác đó là thấy mình hợp nhất với vạn vật?" Phi Hành gia Mitchell trả lời: "Đúng thế."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 trải nghiệm không còn thấy sự phân biệt giữa mình và vạn vật của phi hành gia Mitchell có phải là một sự chứng ngộ không? Hòa thượng Thánh Nghiêm mỉm cười nhìn ông Mitchell. Trước hết, tôi rất mừng cho phi hành gia Mitchell đã có một trải nghiệm đặc biệt. Trong hàng ngàn hàng vạn người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 cách đây không lâu một đệ tử của tôi cũng có một trải nghiệm đặc biệt sau một khóa tu thiền kéo dài bảy ngày anh ta trở về nhà trên đường về anh ta thấy tất cả cây cối hoa lá từ những con côn trùng nhỏ bé cho đến những chiếc lá cây ngọn cỏ đều vui mừng chào đón anh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 đừng coi cảm giác đó là một sự chứng ngộ nếu không tin anh hãy thử trở lại khu vườn đó để xem những cây cỏ hoa lá buồn thú có chào đón anh như trước không khi quay trở lại anh không cảm nhận được trải nghiệm như trước nên đã hỏi làm thế nào để còn có thể lấy lại cái cảm giác tuyệt vời đó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 nhưng đối với những người đã chứng ngộ thì thế giới này chỉ là huyễn ảo không có thật do đó tất cả trải nghiệm dù là trải nghiệm gì đi chăng nữa cũng chỉ là huyễn ảo chớp lát mà thôi chúng ta không nên để ý đến nó hay muốn nắm giữ nó mãi làm gì Giáo sư dê hỏi thêm Bạch hòa thượng Như thế thì dù chúng ta có được những trải nghiệm gì Cũng không nên bám víu vào nó hay sao Hòa thượng thánh nghiêm trả lời Cho dù trải nghiệm đó diễn ra thế nào đi nữa Hãy để cho nó đến và đi một cách tự nhiên Có thể nó chỉ là điều xuất phát từ tâm thức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 Đây là điều mà khoa học không thể giải thích hay chứng minh Vì nó nằm ngoài phạm trụ của khoa học Giáo sư dê hỏi tiếp Ông Mitchell Trải nghiệm lạ lùng đó có trở lại với ông nữa không? Khi trở về trái đất Ông có còn cảm nhận nó nữa không? Phi hành gia Mitchell trả lời Có chứ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 Của một vụ nổ Mà là một cái gì đó vận động Thay đổi không ngừng Do đó rất khó định nghĩa thật rõ ràng Giáo sư Dê đặt vấn đề Nhưng nếu loại bỏ lý thuyết Về vụ nổ Big Bang Thì phải chăng Thời gian không bắt đầu Từ lúc tạo lập ra vũ trụ Mà là một cái gì đó Không có khởi thủy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 trời một vòng thì được xem là một năm, rồi một năm có 12 tháng, mỗi tháng có một số ngày, rồi ngày chia ra giờ, chia ra phút, chia ra giây, vân vân. Sự phân chia này chỉ mang tính giới hạn trên trái đất mà thôi. Nếu chúng ta lên hỏa tinh hay kim tinh, chúng ta sẽ phải thay đổi thời gian khác đi. Nếu chúng ta tiếp tục vào không gian, thì thời gian trên trái đất sẽ không còn giá trị nữa. Giáo sư Dê quay qua hỏi Hòa Thượng Thánh Nghiêm Bạch Hòa Thượng, một nhà khoa học không gian và là một phi hành gia nổi tiếng như ông Mitchell đây, cũng không hoàn toàn tin vào giả thuyết về sự hình thành vạn vật qua vụ nổ biết bang Mà cho rằng vũ trụ là một cái gì đó luôn thay đổi Nếu thế, phải chăng vạn vật không có khởi đầu hay chấm dứt Mà chỉ là một diễn trình thay đổi không ngừng Bạch Hòa Thượng Liệu quan niệm này có khác với quan niệm của Phật giáo trong Kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka không? Hòa Thượng Thánh Nghiêm trả lời Cho đến nay mọi người đều cho rằng vạn vật được hình thành từ vũ nổ biết Bang các nhà khoa học cũng dựa vào giá thuyết này để đưa ra các lý luận khoa học về không gian thời gian vân vân tôi mừng vì một nhà khoa học lối lạc và là phi hành gia nổi tiếng như ông đây lại nghĩ khác Ông tin rằng vũ trụ luôn thay đổi và vận động không ngừng, do đó rất hợp với quan niệm thành, trụ, hoại diệt, vì mọi sự vật, mọi hiện tượng luôn thay đổi, không có khởi đầu hay chấm dứt. Điều này rất hợp với quan niệm của Phật giáo. Tuy nhiên, tôi muốn nói thêm rằng, Vũ trụ quan của Phật giáo không phân chia thời gian và không gian như là hai thực thể khác biệt mà bao gồm cả thời gian lẫn không gian. Thời gian bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Không gian cũng bao trùm cả sáu hướng: đông, tây, nam, bắc, trên, dưới.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 Thì sẽ không có thời gian. Nhưng nói như thế thì không gian có hiện hữu không? Cũng không. Nếu ta không cảm nhận được thời gian, Thì không gian cũng không hiện hữu. Tất cả chỉ là một cái gì đó uyên nguyên rỗng lặng. Nói cách khác,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 Bằng thuyết tương đối của Albert Einstein Đặc biệt là quan niệm về không gian bốn chiều Nêu rõ ý nghĩa Không gian và thời gian không phải là hai điều tuyệt đối Có tự thể riêng biệt Mà chỉ có tính tương đối thôi Phải dùng từ kỳ gian Spacetime Để gọi chung cho cả hai mới đúng Vì tính chất của chúng là dung thông, hòa hợp với nhau là một, thâu nhiếp và tương nhập với nhau một cách tuyệt diệu. Với trí ốc siêu việt, Einstein đã tìm ra được luật tương đối, thấy được vận tốc thời gian, không gian, khối lượng đều là những gì tương đối chứ không tuyệt đối. Công thức y bằng MC bình phương của ông đã chứng minh rằng năng lượng energy chính là khối lượng mass của vật đó khi di chuyển nhanh bằng lũy thừa của vận tốc ánh sáng. Lúc đó vật chất sẽ biến thành năng lượng và khi năng lượng chuyển động chậm lại thì nó sẽ biến thành vật chất.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 Từ hơn 2500 năm trước, tâm là vật, vật cũng là tâm, vạn vật đồng nhất thể. Đó chính là nguyên lý sự sự vô ngại pháp giới. Muốn tiếp thông với cảnh giới hòa nghiêm này, ông phải đi vào bằng cánh cửa tâm linh chứ những cảm giác phân biệt hay luận lý Dựa trên sự suy ngẫm của thức Thì không thể được Chỉ có canh cửa tâm linh Mới có thể tổng hợp được thời gian và không gian Đưa ông vào cuộc sống hằng mà chuyển thôi Lúc nãy ông nói rằng Ông không tin vũ trụ này được hình thành Bởi vụ nổ Big Bang Mà vũ trụ này thay đổi không ngừng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 Đó chính là quan niệm căn bản về sự tạo lập vũ trụ. Hòa Thượng Thánh Nghiêm quay sang nói với giáo sư Dê Lúc nãy ông hỏi quan niệm này có trùng hợp với quan niệm của Kinh Hoa Nghiêm không? Đúng thế, chủ trương của Kinh Hoa Nghiêm là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 Mọi sự, mọi vật đều có liên quan mật thiết với nhau Đều tuân theo định luật của vũ trụ như Vô thượng, vô ngã Điểm đặc biệt của Kinh Hòa Nghiêm Là nói về cái thể động của vũ trụ Mà đặc tính của nó là Biến hóa, thay đổi không ngừng Hòa Thượng Thánh Nghiêm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 và hàng vãng tế bào được sinh ra. Sự thay đổi được đo lượng qua thời gian và chia ra làm ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thật ra sự phân chia này chỉ là tương đối mà thôi, vì trong một thời vẫn có thể nói đến các thời kia. Ba thời có thể riêng rẽ,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 Vượt khỏi thế giới hiện tượng sai biệt Để đạt tới cảnh giới vô sai biệt này Thì chúng ta mới hiểu rõ được thật tướng của sự vật Giáo sư Dê hỏi phi hành gia Mitchell Hòa Thượng đã trình bày về sự thành lập vũ trụ qua lăng kính của Phật giáo. Là một nhà khoa học về không gian, ông nghĩ sao về quan niệm này? Phi hành gia Mitchell trả lời, Có nhiều quan niệm khác nhau về sự tạo lập vũ trụ. Ngay cả những nhà khoa học thông thái nhất cũng không đồng ý với nhau. Người nói thế này, người nói thế khác,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 là một quan niệm rất hợp với lý thuyết vật lý lượng tử. Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã nghiên cứu việc sử dụng những công cụ khoa học của ngành vật lý lượng tử để tìm ra sự tương quan giữa khoa học và tâm linh. Dĩ nhiên, chúng tôi chưa đi đến một kết luận rõ ràng, nhưng đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy vật lý lượng tử sẽ đưa nền khoa học thực nghiệm tiến xa hơn trước. Giáo sư Dê thắc mắc, nếu thế thì thuyết big bang sẽ không còn giá trị nữa sao? Phi hành gia Mitchell chia sẻ, không những tôi mà các nhà khoa học khác cũng nghĩ như thế, đã có nhiều bằng chứng cho thấy giả thiết này,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 có những tín hiệu có thể đi nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Trong thí nghiệm về cảm giác nhận thức siêu việt, extrasensory perception, ESP, khi một tư tưởng nảy ra, người khác có thể nhận biết ngay lập tức. Tôi đã thực hiện thí nghiệm này trên mặt trăng và người ở trái đất nhận ngay được những tín hiệu này. Không những một lần, mà hàng chục lần. Nếu chúng ta đo lường thời gian và khoảng cách, thì những tín hiệu này di chuyển nhanh hơn vận tốc của ánh sáng rất nhiều. Theo quan niệm của vật lý lượng tử về tính vô định xứ, thì những tín hiệu của cảm giác hay đơn giản hơn là tư tưởng phát xuất từ bộ óc con người có thể di chuyển nhanh không giới hạn. Giáo sư Dê góp thêm lời Một yếu tố của quan niệm về tính vô định xứ là lý thuyết về sự tương quan giữa hai thực thể với nhau. Nếu một thực thể rung động hay cảm nhận được điều gì, thì thực thể kia cũng nhận thấy ngay lập tức. Điều này tuy vẫn chỉ là một giả thuyết khoa học